Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 261, truy sát dưới đất. Nơi trước kia là khách sạn, bây giờ hoàn toàn hóa thành một đồng hoang tàn. hầu viện khách sạn cũng vỡ ra những vết nứt ghê sợ như vừa trải qua một cơn động đất khủng khiếp. Chiếc giềng sâu hoàn toàn biến mất, bị, đạ, bị gạch đá vỡ. Đất bún lấp đầy. Nhảy xuống giếng chạy trốn à Bà cầu thủ tiên thiên kim đan của Vũ Hoàng Môn vọt tới đứng cạnh triệu đan trần Vừa thấy thế cũng không khỏi sừng sốt Chẳng ai ngờ đằng Thanh Sơn lại nhảy xuống giếng Đấy giếng này cũng khá lớn Đám triệu đan trần chỉ cần nhảy xuống là có thể tìm được đằng Thanh Sơn rất dễ dàng Ha ha Đám cuốn kiếp thanh hồ đào Bằng vào các ngươi mà cũng muốn bắt đằng Thanh Sơn à Tình ngầm từ dưới đất truyền lên Muốn chết Sắc mặt triệu đan trần rất khó coi Cả người trong nháy mắt hóa thành một bóng người kim sắc mơ hồ. Nhảy lên nhằm về phía chiếc giếng sâu. Bảo kiểm trong tay cũng hóa thành một thanh cự kiếm, đâm thẳng xuống. Chỉ nghe tiếng ấm, vang lên dữ dội. Cái giếng bị đánh thủng một thông đạo lớn, trường ba trượng, độ sâu tới tận đáy giếng. Chúng ta xuống dưới, lão già gầy gó tóc bạc như mài quát. Nhất thời hán tử trắng kiện và tiêu phụ xinh đẹp cùng lão già nhảy xuống đáy giếng. Đáy giếng Rào, rào, nước giếng lúc này đã trở nên rõ ràng hơn Ủa, trốn đi đâu rồi? Triệu đan trần toàn thân bao phủ trong màn ảo quang tiên tiên chân nguyên Không ngừng ngò quanh tìm kiếm Đầy giếng này cũng không phải là quá sâu Thành đá xung quanh đáy giếng đã vỡ tung Sau thành giếng bằng đá là lớp bùn đất say Những dòng nước ngầm và bùn đất đang xuyên qua những lỗ thủng đá này Không ngừng vào thẩm thấu vào giếng Phá Triệu đàn trần sắc mặt lạnh lùng, quang mang của trường kiếm trong tay phình ra, hóa thành từng đạo kiếm quang rất lớn, đâm khắp xung quanh đáy giếng. Triệu đàn trần sắc mặt lạnh lùng, quang mang của trường kiếm trong tay phình ra, hóa thành từng đạo kiếm quang rất lớn, đâm khắp xung quanh đáy giếng. Trước mặt kiềng giả tiên thiên kim đan, tầng nhan thạch cũng phải vỡ vụn, chứ đừng nói là bùn đất. Âm, âm, âm. Kim quang trong nháy mắt hất tung lớp bùn đất xung quanh, lộ ra một hồ sâu lớn kinh người. Triệu Đan Trần lập tức tìm kiếm xung quanh hồ sâu, mong phát hiện một vài đầu dây mối nhộng, nhưng ngày sau đó, rầm, lớp bùn vừa được vẹt ra bây giờ lại một lần nữa sụp xuống. Lấp cái hồ sâu này hơn phân nửa, dòng nước ngầm dưới đất cũng từ từ lưu động. Triệu huynh, phát hiện ra đằng thanh sơn chưa? Ba người của Vũ Hoàng Môn cũng đến gần Triệu đàn Trần dò hỏi. "Không." Triệu Đan Trần mày nhìn về xung quanh. Chúng ta chỉ chậm hơn đằng thanh sơn một hơi thở Sao tìm bạn chung quanh mà nhìn không thấy tung tích hắn Thời gian một hơi thở Nếu xuống đất thì nhiều nhất chỉ tiến lên được hơn mười mấy 20 mươi trượng Kiềm quang của triệu huynh vừa rồi Đã có thể phát hiện ra tung tích hắn mới đúng Thiếu phụ sinh đẹp như mày nhìn bốn phía Giếng này cũng không sâu lắm Trung quanh đều là bùn Chỉ gây động tĩnh lớn hơn một chút Bùn đất sẽ sụp đổ ngay Xóa sạch hết dấu vết Nếu đây là đá, sớm đã phát hiện ra hắn rồi Lão già gầy gò thì tháo nói Mọi người đừng nóng Chỗ này xem ra đều là bùn đất rất dày Nếu đằng thanh sơn muốn xuyên qua đất để chạy trốn khẳng định sẽ có thanh âm Nhưng từ khi xuống đây tới giờ Ta không nghe thấy thanh âm rõ ràng Chỉ có tiếng nước ngầm trong bùn Trong những khe hở giữa lớp nhan thạch Trang hán nhú mày nói Hư, triệu đàn trần hử nhẹ một tiếng Chúng ta chỉ chậm hơn hắn thời gian một hơi thổ Hắn khẳng định chui xuống đất ở chung quanh đây thôi Hắn cũng sợ chúng ta phát hiện hắn đang phá vỡ bùn đất chạy trốn Phân biệt rõ nơi ẩn thân của hắn Sau đó hắn khẳng định là không nhúc nhích Không phát ra chút thanh âm nào Triệu huynh nói có lý Nếu bây giờ chúng ta ly khai là bị hắn lừa rồi Lão giả tóc bạc cây gò gật đầu Xê đáy xiếng Bốn vị cường giả tiên thiên kim đan vẫn đều vỉnh tai Cẩn thận lắng nghe Đúng là chẳng có chút tiếng vang nào phải mau chóng bắt cho được Đặng Thanh Sơn, nếu vậy cần làm phiền ba vị đạo huynh rồi." Triệu đàn Trần thấp giọng nói. "Triệu huynh sao lại nói thế, chúng ta đương nhiên sẽ hỗ trợ." Lão già gầy gò Đỗ Hiên thấp giọng nói. "Hơn nữa lần này, Vũ Hoàng Môn chúng ta và Hồ Đảo của ngươi có nhiều người như vậy, nếu trong hoàn cảnh thế này còn để Đặng Thanh Sơn chạy thoát, chỉ sợ sẽ làm người trong hạ cười chê." Ừ. Triệu Đan Trần gật đầu. Vừa nghĩ tới việc đằng thanh sơn gào lớn Đám côn khiếp thanh ngủ đào Bằng vào các ngươi mà có thể muốn bắt đằng thanh sơn à Thanh âm đó tuyệt đối Làm cho tất cả mọi người ở ổ thành nghe được Đằng thanh sơn này rõ là Triệu đan trần trong lòng thầm hận Hắn gào lên như vậy Tất cả mọi người trong ổ thành chắc đều biết Muốn giàu cũng không được Triệu đan trần lập tức cố gắng buộc mình phải tỉnh táo Chúng ta phân tán ra Triệu đan trần thấp giọng nói Chúng ta có bốn người Ta đi về phía trước ba người đỗ huynh các ngươi phụ trách phía sau và hai phương, bốn người dọc theo bốn phương hướng từ từ đi tới, đồng thời cũng có thể dùng tiên tiên chân nguyên đâm thủng bùn đất, tìm dấu vết đành thay sơn. Còn nữa, thành âm phải nhỏ một chút, tiên tiên chân nguyên đâm thủng bùn phải thật nhẹ, không được gây chấn động lớn. Được. Ba đại cao thủ tiên thiên kim đan của Vũ Hoàng môn trả lời rất đơn giản. Hắn khẳng định là còn trong phòng chung quanh trăm trượng, bốn người chúng ta cẩn thận một chút quan sát bốn phía, cùng nhau tìm kiếm khắp nơi. Nếu hắn bắt động, chúng ta khẳng định có thể phát hiện hắn. Nếu hắn động, khẳng định sẽ phát hiện ra thanh âm. Một khi có thanh âm, với tốc độ của chúng ta, nhất định có thể bắt được hắn. Triệu đàn Trần rất tự tin. Chúng ta xuất phát. Lúc này, thanh hồ đảo và vũ hoàng môn liên thủ, bốn gã cao thủ tiên thiên kim đan đều phân tàn ra. Hào quang quanh người làm vốn đất giạt ra. Bước từng bước đi tới, họ không dám đi nhanh. Tận lực xòn xén. Đằng Thanh Sơn, người trốn không thoát đâu. Triệu đan trần tự nhủ trong lòng. Từng đạo kiếm quang chỉ đánh thủ một lỗ sâu lớn bằng cánh tay chê con. Bốn cường giả tiên thiên kim đan hiển nhiên rất muốn lục soát phạm vi trung quanh trăng trượng. Việc này quá rất dễ với họ. Lúc này, nơi cách cao thủ độ hiên của Vũ Hoàng Môn, ở bên trái đại khái 30 trượng, đằng Thanh Sơn toàn thân bao phủ trong màn hào quang màu đỏ rực. Do bị bùn đất hoàn toàn ngăn cản Nên hắn không biết cuộc trao đổi của bốn tên kia Hả? Đằng thanh sơn nhướng mày Phóc, phóc, phóc Thanh ấm rất nhỏ, văng lên đều đều Họ lùng xót dưới đất Hẳn là chỉ dùng tiên thiên chân nguyên mà bắn thủng bốn đất Muốn phát hiện ra ta à Đằng thanh sơn cười cười Triệu đan trần ơi là triệu đan trần Nếu ngươi chỉ có một mình Thì ta còn dẫn với ngươi thêm chốc lát Nhưng Xem tốc độ của ba người kia hiển nhiên Cũng đều là tiên thiên kim đan Mười phần là người của Vũ Hoàng môn rồi À, khai sơn thần phủ của Vũ Hoàng Người của Vũ Hoàng môn muốn có được nó Cũng là việc bình thường thôi Phóc, phóc Thanh âm bắn thủng bùn càng ngày càng gần Xem ra, sắp tìm được ta rồi Không chơi với các người nữa Màn hào quang màu đỏ rực Bao lấy đằng thanh sơn Trong ngày mắt biến thành hình viên đạn Tiên thiên chân nguyên tùy tâm Tùy ý bình hóa Ngay lập tức, nên biến thành hình viên đạn Đồng thời, tầng ngoài màn hào quang hình viên đạn còn xuất hiện những kết cấu xoắn ốc Thoạt nhìn, cuồng sáng ngoài thân đằng thanh sơn đã hóa thành một mũi khoan của máy khoan điện Hai tay, hai chân đằng thanh sơn vẫn ở ngoài màn hào quang Tay chân đằng thanh sơn có thể so được với bào bối huyền thiết Trong lúc nhất thôi, đằng thanh sơn tự như một con động vật bò sát Tay chân cùng sử dụng hết công suất Bùng, bùng Đằng thay sơn hai chân đạp mạnh xuống đất một cú, lập tức sinh ra một luồng xung lượng mạnh mẽ. Mày khoan điện hình viên đạn, lập tức lao đi. Vìo, đằng thay sơn tự như một luồng lưu quang, trong nhé mắt xuyên qua bùn, hoàn toàn biến mất. Muốn đuổi theo ta, nằm mơ đi. Tốc độ đằng thay sơn trong bùn đất quả là kinh người. Kiếp trước, mũi của mày khoan điện mà khoan thật mạnh. Có thể tùy tiện khoan thủng cả tầm thép, đá tảng. Mạch khoan điện do màn hào quang của Tiên Thiên Chân Nguyên đằng Thanh Sơn hình thành, chỉ khoan vào bùn đất. Nên đương nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Mạch khoan điện khổng lồ của đằng Thanh Sơn, vì thuận theo hình viên đạn, lực cản giảm xuống đến mức ít nhất, lại thêm lực xoắn ốc, nên càng có thể dễ dàng nhanh chóng lao tới. Cộng thêm sức mạnh của chân đẩy mạnh, tốc độ càng kinh người hơn. Còn nơi mũi khoan, chỗ tiêu hao năng lượng nhiều nhất lại chính là mũi thương của cây luân hồi thương. Mũi thương do bạn Niên Thiết tạo thành, Mà dùng để xuyên qua bùn đất Thì đương nhiên rất dễ dàng Giống như một con Tt Có thể di chuyển rất nhanh trong bùn đất Hoặc một vài động vật sở trường chạy trốn dưới đất Bọn chúng đều nhiều vào ưu thế hình thể Nhưng muốn có tốc độ trong đất cao nhất Thì máy khoan điện thuôn vẫn thích hợp hơn Đằng Thanh Sơn lúc này ở trong bùn đất Nhanh nhẹn phi thường Thậm chí đằng Thanh Sơn chưa từng cảm giác được Có một chút lực cản đối với hắn Đằng Thanh Sơn ở đây này Lão già tóc bạc gầy gò kêu lớn lên Vô, vô, vô Nhất thời Triệu Đan trần và hai cường giả tiên thiên kim ban khác của Vũ Hoàng Môn Cũng lao nhanh tới Lúc này lão già gầy gò Đỗ Hiên cũng lao về phía hướng có thanh âm Một lát sau, bốn người tụ tập hợp lại Người đâu? Ba người triệu đàn trần đều nhìn về phía Đỗ Hiên Đỗ Hiên lắc đầu, nói vẻ không dám tin Vừa rồi có tiếng vang rất lớn Ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Nhưng ta lại phát hiện tiếng vang đó cách ta ngày càng xa Khi ta tới nơi nên không nghe thấy tiếng vang đó nữa rồi Không có khả năng Tốc độ của hắn sao có thể nhanh như vậy được chứ Triệu đàn trần sắc mặt đại biến Vừa rồi ta cũng nghe thanh âm rất lớn Thiếu phụ xinh đẹp như mày nói Nhưng một chút sau là đã không nghe được nữa Trên mặt đất tốc độ của họ có lẽ có thể đuổi kịp và vượt qua cả đàn thanh sơn Nhưng xuống đất Trên lệch quá lớn, đám người này có vẻ không cắm lòng Tiếp tục lục soát trong vùng đất một hồi lâu Sau đó mới chịu bỏ qua Đấy giếng, bốn người triệu Đan trần tập hợp Triệu đàn trần sắc mặt âm trầm Không bắt được đằng thanh sơn Một khi việc này chuyển ra Khó chịu quá Ha, ha Đột nhiên, ngoài giới chuyển đến tiếng cười vang dội Tiếng cười quanh quản mãi trong thiên địa Triệu đàn trần Ba vị kia hẳn là chấp pháp trưởng lão của Vũ Hoàng Môn rồi Ha, ha Triệu đàn trần, người muốn bắt ta Thì trở về luyện thêm 50 năm nữa Bốn người triệu đàn trần Sắc mặt đại biến Là đằng thay sơn Triệu đàn trần lập tức lao ra khỏi giếng Đằng thay sơn này chạy đi đâu rồi Ba người độ hiền cũng rất khiếp sợ Đều lao ra khỏi đáy giếng Khi bốn người vừa ly khai Ly khai khỏi mặt giếng Trong màn nước giếng đục ngầu Bỗng tự nhiên từ từ xuất hiện Một bóng người lúc đầu còn mơ hồ Nhưng chẳng mấy chốc đã hiện Thành thực thể, người này mặc trường bào đen Lưng đeo màu thanh kiếm cũng có vỏ màu đen Dưới đôi lông mài trắng là một đôi mắt Đang hiện lên vẻ ngạc nhiên Bổn sự ẩn dấu chạy trốn của Đàng thanh sơn Qua thật lợi hại Bốn tiết thiên kim đan mà cũng không tìm được hắn chương 262 Hạn chế Phía Tây Thành, gần cái giềng trong một đình viện Đằng thanh sơn đang ở dưới đó triệu đen trần Người muốn bắt ta thì trở về luyện thêm 50 năm nữa đi Sau khi hổ lên vài tiếng Đằng Thanh Sơn lập tức chui vào bùn đất Tiếp tục đi tới Trong lớp bùn Đằng Thanh Sơn lúc này hết sức thòng thả Mà nào quang hình viên đại bảo phủ Hỏi thân đằng Thanh Sơn Đã không còn những đường xoắn ốc nữa Thông qua tin thiên chân nguyên Thay đổi hình dạng thân thể Xem ra không phải như ta nghĩ Đằng Thanh Sơn hiểu rõ Nếu chỉ cần duy trì màn hào quang tiên thiên chân nguyên Thì tiêu hao tiên thiên chân nguyên cũng không nhiều Đương nhiên, màn hào quang tiên thiên chân nguyên phải gần người Không thể rời quá xa Càng mở rộng thì tiêu hao chân nguyên càng nhiều Màn hào quang cũng không thể quá lớn Càng lớn tiêu hao chân nguyên cũng hết sức nhanh chóng Kỳ thật, đằng Thanh Sơn cũng hiểu được đạo lý này Nhưng đằng Thanh Sơn không ngờ một điểm ta, nghĩ, ta chỉ nghĩ là biến đổi thành kết cấu xoắn ốc Giảm bớt lực bùn đất, nhưng không ngờ tiêu hao chân nguyên ngược lại còn nhiều hơn. Đằng Thanh Sơn vốn muốn biến đổi mạng hào quang ngoài thân thành hình một cái máy khoan điện. Nhưng đã là như thế, một khi xuyên đất đá, vòng xoắn ốc cũng sẽ xoay tròn theo. Mặc dù là mượn lực xoay tròn, nhưng vòng xoắn ốc này là do tiên thiên chân nguyên hóa thành. Nên lúc bất động thì đằng Thanh Sơn duy trì sự tồn tại của nó rất nhẹ nhàng. Nhưng khi xoắn ốc này xoay tròn thật mạnh. Đăng Thanh Sơn phải liên tục duy trì Xoắn ốc không được tan ra Khiến cho việc tiêu hao tiên thiên chân nguyên Hết sức nhanh chóng Việc này bức bách đăng Thanh Sơn phải bỏ kết cấu xoắn ốc Khôi phục hình dáng một viên đạn đơn thuần Ta phải thử nghiệm nhiều lần tiên thiên chân nguyên biến ảo Tìm ra ưu điểm, khuyết điểm của nó mới được Đăng Thanh Sơn cũng hiểu được vài điểm Thứ nhất, màn hào quang càng nhỏ Tiêu hao năng lượng càng ít Thứ hai, màn hào quang càng cần cơ thể thì tiêu hao tiên thiên chân nguyên càng ít. Thứ ba, hình dạng do tiên thiên chân nguyên hình thành, tốt nhất cố định không thay đổi. Một khi thay đổi liên tục, tiêu hao tiên thiên chân nguyên sẽ rất kinh người, tỉnh như máy khoan điện. Khi vòng xoắn ốc bắt đầu khoan, thì sự tiêu hao chân nguyên tăng vọt một cách nhanh chóng. Còn tiên thiên chân nguyên cấu thành vật thể mà động, cũng chia làm hai loại tình huống. Một cái là vì ngoại lực mà động, tỉnh như xoắn ốc, Là do đất ép lại mà đông Còn như lúc đằng thanh sơn biến thành một con cá Cái đuôi cá lại là đằng thanh sơn thông qua sức mạnh thân thể Hai chân đạp lên xuống nhịp nhàng khiến cho cái đuôi cá sẽ lên xuống nhịp nhàng theo Tình huống này sử dụng lực chủ yếu là từ hai chân Nên tiêu hao tiên thiên chân nguyên không lớn lắm Cũng còn có thể mệnh cưỡng duy trì được Nhưng trong lúc biến hóa thành hình dạng của một con cá Nếu việc đập đuôi lên xuống nhịp nhàng Mà không mượn sức mạnh hai chân Chỉ do thuần túy khống chế Tiên thiên chân nguyên lên xuống Thì cũng giống như máy khoan điện Sẽ phải khống chế tiên thiên chân nguyên thay đổi rất nhanh Làm cho tiên thiên chân nguyên Tiêu hào rất đáng sợ Có thể nói Chỉ trong thời gian một vài hơi thở Có thể tiêu hao sạch toàn bộ Tiên thiên chân nguyên trong cơ thể đang thanh sơn Điểm đầu tiên Và điểm thứ hai Ta sớm đã biết rồi Điểm thứ ba Về mặt hào quang ở bên ngoài cơ thể Tốt nhất là cố định bất động Nếu như bị ép phải động Tốt nhất là nên sử dụng khí lực thân thể Khí lực thân thể Chứ không phải sử dụng chân nguyên Nếu dùng chân nguyên Thì với tiêu hao tốc độ này Đến cả cường giả tiên thiên kim đan Phòng trừng cũng cạn kiệt Trong thời gian uống cạn trên cha nhỏ Đằng thanh sơn thầm than Đối với tiên thiên cường giả mà nói họ rất tiết kiệm tiên tiên chân nguyên, bởi vì một khi tiên tiên chân nguyên tiêu hao hết, đến cả cử giả tiên thiên kim đan cũng chỉ có thể chế ra một kiếm có lực 1000 cân. Đặc cảnh không khí cũng không lớn nên thực lực cũng không gia tăng nhiều lắm. Do đó, nếu không còn tiên thiên chân nguyên, những cao thủ tiên thiên cũng chỉ như người thường mà thôi. Lần trước, màn hào quang ngoài thân ta hóa thành một con cá, tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ một thời gian uống cạn chén nhỏ Đã đến vô đề động Nhưng lúc đó Tiên thiên chân nguyên của ta cũng cơ hồ tiêu hao hết Đành thanh sơn suy nghĩ trong đầu Còn chỉ cần phát ra màn hào quang Và cố định nó không thay đổi Thì dù phải duy trì một canh giờ cũng không sao Đành thanh sơn hiểu rõ Việc màn hào quang này Biến hóa rất trọng yếu đối với mình Phải nghiên cứu cho thấu triệt bất luận Ta biến thành cá hay hình viên đạn Động lực chủ yếu phải dựa vào chân Đằng Thanh Sơn tươi cười thầm lù Với việc khống chế thân thể của ta Cơ bác thân thể có thể Tùy thờ nghỉ ngơi Thời gian duy trì Sẽ dài hơn vài tiên thiên cường dài nhiều Trước mặt một vạn quân sĩ Mặc trọng sát Cho dù là cường giả tiên thiên kim đan Nếu không bỏ chạy Cũng sẽ bị tiêu hao hết chân nguyên mà chết Còn đằng Thanh Sơn thì khác Chỉ mất chút thời gian là hoàn toàn Có thể giết sạch đám người này Đây là sự khác nhau giữa tiên tiên chân nguyên và sức mạnh thân thể Bây giờ, khi ta ở trong nước có thể yến thành cá Thời gian duy trì không dài Nhưng trong thời gian ủng cạn trên trả nhỏ có thể bơi hơn 10 dặm Nếu xuống đất hoặc tầng đá Hóa thành hình viên đạn Dùng mũi luân hồi thương làm mũi viên đạn để phá đất Phá đất đá Đồng thời dựa vào lực hai chân cũng có thể duy trì một thời gian dài Nếu nhảy xuống vách núi Hoàn toàn xe hai tay cho rộng Hình thành một đôi cánh giả giảm tốc độ rơi Như vậy vách núi cao tới đâu ta cũng dám nhảy Nếu muốn phi hành như người chim Đằng thay sơn cao mày Phi hành, đích xác rất khó Cho dù tiên thiên chân nguyên bọc kín hai tay Hình thành hai cánh Nhưng có ai gặp qua người mọc hai tay Hai cánh lại có thể bay được chứ Nếu như vậy, xã hội hiện đại kết trước Mỗi người đều có thể bay được rồi Trên bầu trời có rất nhiều chủng loại chim, có loại chim có thể bay rất nhanh, có loại chim chỉ có thể miễn cưỡng miện quanh một khoảng nhỏ, còn có những loại như vịt nhà thì chúng căn bản không thể bay. Đàng Thanh Sơn cẩn thận suy nghĩ. Theo đạo lý đó thì Đàng Thanh Sơn hiện bây giờ mà có cánh cũng không nhất định có thể bay. Cho dù là phi cơ kiếp trước, hai cánh cũng chỉ để báo trì cân đối, chứ mình chưa thấy qua có cái gì thông qua việc đập hai cánh mà bay được. Đằng Thanh Sơn đột nhiên hiểu ra Việc vi hành không phải đơn giản như vậy Nếu đơn giản, có cánh, có động lực cường đại là có thể bay Vậy vì sao không có loại máy bay vùng hai cánh Xem ra, việc ta muốn bay quả là khó khăn Đằng Thanh Sơn suy tư Trước hết, người khi ở trong không trung Tối thiểu phải nằm ngang Đây là vị trí bảo trì trọng tâm ổn định nhất Nhưng, thân thể con người muốn được như chim Mà bảo trì trọng tâm ổn định giữa không trung Thì rất khó chim bay lượn Trong quá trình đập cánh là có lực đẩy lên Lúc chúng bay xuống dưới Lại có lực giảm xuống Muốn bay được tối thiểu nâng lên Phải vượt qua lực hút xuống Do đó cánh không thể cố định được tiên thiên chân nguyên của ta Tuyệt đối không hình thành được cánh cố định Đằng thanh sơn nghĩ đến đây Bền lắc đầu Lại còn trọng lực cơ thể nữa Thể trọng của ta còn có binh khí nữa chứ Nặng như vậy phải có lực nâng lên rất lớn, muốn vậy thì cánh phải rất lớn. Nhưng cánh lớn như vậy tiêu hao tiên thiên chân nguyên càng kinh người hơn. Chỉ suy nghĩ một lát, Đặng Thanh Sơn lại lắc đầu. Những vấn đề khó khăn dựa vào những kiến thức hiện đại đã hoàn toàn làm Đặng Thanh Sơn bối rối. Nếu chỉ cần hình thành loại sắt cánh vào người, vậy sẽ có thể chủ động tiêu hao chân nguyên, còn khi hình thành cánh lớn, năng lượng tiêu hao rất nhanh không ngừng phải hơi thở lại chân nguyên sẽ hao hết. Có lẽ, môn phi hành còn có nhiều vấn đề khó khăn hơn. Dù sao, xã hội kiếp trước, người ta làm ra cả vũ khí hạt nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua có loại máy bay có thể vung khai cánh mà bay được. Đành Sơn thầm than. Mình chỉ hơn người ở kỷ châu đại điện này về tư tưởng thôi, nhưng nói về tri thức chính thức thì không thể so sánh được với những nhà khoa học của xã hội kiếp trước. Kỳ thật Đằng Thanh Sơn cũng không biết chim có thể bay được, cũng không phải như hắn tưởng tượng. Trên thực tế, thân thể và kết cấu nội bộ, hệ hô hấp phức tạp. Đến cả cánh, cũng không phải đằng Thanh Sơn cứ dùng tiên thiên chân nguyên hình thành một cái, hình dạng cố định mà có thể bay được. Chim có thể bay là do nó có cấu tạo cánh cực kỳ phức tạp. Lần này, ta có thể thoát chết chính là dựa vào tiên thiên chân nguyên biến ảo, không phi hành được, nhưng ít nhất trong nước. Trong đất, ở những vách núi cao Đều có thể làm năng lượng năng lực sinh tồn của ta tăng lên nhiều Đằng Thanh Sơn vẫn rất tự tin nghĩ Ta phải cố gắng suy nghĩ Có lẽ còn có phương pháp sử dụng khác Tạm thời, chỉ cần tốc độ trong đất vượt xa chúng Ta có thể tùy tiện thoát khỏi vị trí sát của chúng rồi Ngày 28 tháng chạp Điều phát sinh ở Ổ Thành Đã chuyển đi với một tốc độ kinh người Hai câu kêu lớn của đằng Thanh Sơn Ha ha Đám khốn khiếp thanh Hồ hảo, bằng vào các ngươi cũng muốn bắt đằng thanh sơn à. Triệu Đan trần, ba vị kia hẳn là chấp pháp trừng lão của Vũ Hoàng Môn. Ha, ha, triệu Đan trần, ngươi muốn bắt ta, phải trở về luyện thêm 50 năm nữa. Hai câu này là mọi người trong cả ổn thành đều nghe được. Vũ Hoàng Môn, thanh Hồ hảo muốn giấu cũng không giấu được. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Đằng thanh sơn, một nhân vật thiên tài phản lại cư nguyên tông. Ở Đại Duyên Sơn, Quầy Nhĩa Thanh Hồ Đảo và nhiều tông phái khác, khiến cho lúc này Thanh Hồ đạo đuổi giết đằng Thanh Sơn khắp thiên hạ. Việc này khiến cho người trong thiên hạ đều không ngừng thảo luận. 17 tuổi đã là tiên thiên thiệt đan, càng làm cho người ta thán phục, nhưng không ai nghĩ đến Thanh Hồ Đảo, Triệu Đan Trần và ba vị chấp pháp trưởng lão Vũ Hoàng Môn liên thủ ở Ổ Thành mà còn để cho đằng Thanh Sơn chạy thoát. Oh, hello ở việc này quả thực là chuyện cười lớn nhất thiên hạ Vũ Thành nằm ở trung tâm thiên hạ là một trong hai đại vương Thành Tần Vương Thành mặc dù cũng là Vương Thành nhưng vì ở tận Tây Bắc ung chââu hơn nữa lại có 3.000sặm tần lĩnh Nhă chủ do đó người trong thiên hạ cũng không tới Tần Vương Thành đầu lắm chỉ người bàn địa ung Châu Những người sống trong thành Vương Thành mới cảm thấy tự hào kiêu hãnh. Nhưng trên thực tế, Vũ Châu ở trung tâm Cửu Châu, mà Vũ Thành lại chính là trung tâm của Vũ Châu. Một trung tâm như thế làm cho việc mua bán ở nơi này vô cùng phồn hoa. Mỗi ngày có hàng hà sa số người từ những nơi khác qua lại nơi đây. Lão ca, ngươi nói sai rồi, tên Lăng Thanh Sơn là ai chứ? 17 tuổi đã là Tiên Tiên Thức Đan. Lần này, Thanh Hồ Đạo chịu triệu đan chân tới. Vì sao không phải những cao thủ tiên thiên thực đan khác trong đảo tứ hội trộn? Theo ta được biết, bằng Thây Sơn có đủ thực lực Có thể giết chết cao thủ tiên thiên thực đan bình thường Do đó, muốn giết hắn Phải là cường giả tiên thiên kim đan Một lão đầu gầy gò ngồi trên một tiểu lâu cao đàm khoát luận Bà vị chức pháp trưởng lão do Vũ Hoàng Môn phải ra hẳn cũng là tiên thiên kim đan rồi Lão đầu gầy gò cười hắc hắc Việc không cần phải ta nói Bên ngoài sườn đã truyền tin tức có mũi có mắt Nói là trong số đó Có một người có tên trên thiên bảng Tên là Đỗ Hiên Bốn đại thiên thiên kim đan vây sát đằng Thanh Sơn Ngược lại để cho hắn chạy thoát Chật, chật. Đằng Thanh Sơn thật ghê gớm Hắn đắc tội với tất cả tám đại tông phái Trong thiên hạ Đã đắc tội, phải đắc tội khắp nơi Lão tử ta mà có một ngày cũng có thể làm cho cả thiên hạ đùi xiết Có chết cũng đáng Hơn nữa Bốn đại thiên thiên kim đan cũng không thể lưu trụ được đằng Thanh Sơn Ai có thể bắt được hắn Các người nhìn xem Tám đại tông phái khẳng định không bắt được đằng Thanh Sơn Năm nay ăn Tết quả là rộn ràng Tin tức này vừa truyền ra Ai nấy đều thảo luận Tám đại tông phái có muốn bưng bít cũng không bưng bít được Dù sao Luật pháp cũng không làm gì được Người trong thiên hạ ai cũng đều thảo luận thì làm sao được chứ Trong một góc tiểu lâu, hai trung niên ăn mặc rất bình thường. Ngồi đó, vừa nghe người ta thảo luận về đằng Thanh Sơn, sắc mặt đều có vẻ hương phấn. Hai người này là nhân mã của Quy Nguyên Tông tại Vũ Thành. Việc này phát sinh ngày 28 tháng chạp hôm nay đã là Tết, như vậy mới có hai ngày. Tin tức đã truyền tới nơi này rồi. Thống lĩnh quá lợi hại. Hai ngày này cảm thấy rất kích động, vì trong lòng họ, đằng Thanh Sơn vĩnh viễn là thống lĩnh Quy Nguyên Tông. Trở về Mau báo lại cho đại nhân Tin tức này nhất định phải truyền về tông nhanh nhất Không biết tông chủ mà biết sẽ như thế nào Hai người không kiếm được Lập tức kêu tìm tiền rồi đứng dậy Đi mau về căn cứ chương 263 Độc hành Bầu trời xanh tam thẳm Điểm suyết trên nền trời những đám mây trắng Trận ổ thành Bao dù làm cho thành hồ đào Trở thành đế tài của dân trà sư tiểu hậu Ở Kiều Châu Đại Điện Nhưng bên trong Thanh Hồ Đào thì vẫn yên lặng Thậm chí còn vì những lời chế nhạo Mà làm rất nhiều đệ tử Thanh Hồ Đào Càng thêm chăm chỉ vệ tập Từ trước đến giờ Họ vẫn sống chết cùng Thanh Hồ Đào Thanh Hồ Đào chịu nhục Cũng chính là họ chịu nhục Thanh Hồ Đào đều tôn trọng Các đệ tử ra ngoài sẽ cảm thấy tự hào Bây giờ, sư phụ yêu cầu càng nghiêm khắc hơn Đệ tử khổ thu nhiều hơn Thanh Hồ Đào ngược lại càng đoàn kết Đến mức trước đó chưa từng có Đồng thời bọn họ cũng hận đằng thanh sơ đến mức Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Thanh hồ đạo Tòa Long cát Đào chủ Cổ ung đi vào tòa long cát Nhìn hắn tử tóc dài màu vàng kim Đang khoanh chân ngồi tịnh tu Người này chính là đương kim đầu chủ thanh hồ đảo Thiết phiền Thiết phiền miềm cười nói Huynh tới rồi à Mời ngồi đầu chủ Từ trận ổ thành từ bây giờ cũng đã nửa tháng rồi Tới bây giờ đã có được tin tức gì về đằng Thanh Sơn chưa? cụ ung nhìn chầm chầm vào thiết phiền Thiết phiền nhớ mày nhìn cụ ung nói Từ trận ổ thành để đằng Thanh Sơn chạy thoát Bao dù cũng có không ít tin tức về hắn Nhưng không có một cái nào là thật cả Cho tới bây giờ Căn bản không biết đằng Thanh Sơn suốt cuộc ẩn núp ở đâu Hắn có khi vẫn giả mạo thành một thương nhân như trước Hay giấu mình ở một sương mạch nào đó Ai mà biết được Với năng lực xài trang đó, muốn một lần nữa phát hiện ra hắn, quả là khó như lên trời. Lần trước, nhờ vào một tên thần thâu phát hiện ra thần phủ và luôn hồi thương nên mới phát hiện ra đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn này, nhất định suốt kinh nghiệm, sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Cổ ung nghe xong sắc mặt rất khó coi, âm trầm nói. Đào chủ, chẳng lẽ thanh hồ đào chúng ta cứ tùy ý để đằng Thanh Sơn tiêu diêu tự tại? Thiết viền sầm mặt lại, quắt lạnh. Sư huynh, cổ ung dùng bình. Thiết viền sư đệ bình thường đều rất tôn kính hắn. Mặc dù cổ ung không còn là đầu chủ nữa, nhưng dù sao hắn cũng nằm giữ vị trí đó rất nhiều năm. Nên trong tiềm thức, vẫn còn tự nhận mình ở địa vị rất cao. Sư đệ, có lời gì muốn nói à? Cổ ung như mày. Thiết viền hơi giận dữ, trợn tròn mắt, tự như một con sư tử phẫn nộ. Sư huynh. Ngươi là người có thiên phú tốt nhất trong số những nhân vật đồng lừa chúng ta Ta đạt tới tiên thiên kim đan chậm hơn ngươi vài năm Thực lực cũng thua ngươi nhiều lắm Vậy mà, đến bây giờ, ngươi vẫn còn so đo với đằng Thanh Sơn hay sao? Đó chỉ làm việc nhỏ thôi Người trong thiên hạ đúng gì, nói gì Nhưng quan trọng nhất là trong những tầng lớp đứng đầu Trong thiên hạ ai dám xem thường thanh hồ đào ta Lần này, triệu trưởng lão đi vụ Châu Vũ Hoàng Môn chẳng phải tiếp đãi rất chu đáo sao Vì sao có được như thế Đó là vì chúng ta có sư tổ Nhưng bây giờ Sư tổ chỉ cách đạn hạn 500 tuổi Có hơn 10 năm nữa thôi Hơn 10 năm thôi Sư Vinh chẳng lẽ nghe không sốt ruột à Thiết phiền đỏ mắt lên Một khi sư tổ Tới đại hạn quy thiên Thanh hồ đào ta Lại không có cường giá hư cảnh Vậy thì sẽ như thế nào đây Ngàn năm cơ nghiệp chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đằng Thanh Sơn chỉ là việc nhỏ, việc rất nhỏ thôi. Cường giả hư cảnh mới là đại sự. Sư huynh, từ khi ngươi thoái vị cho tới bây giờ, cũng đã hai tháng rồi. Nhìn ngươi như vậy, ta thực sự rất sốt ruột Cổ ung, bị những lời nói từ gan ruột của thiết viền làm cho hắn không nói được một câu. Đúng, đằng Thanh Sơn chỉ làm cho thanh xanh thanh hổ đảo, hơi bị hao tổn. Nhưng địa vị thanh hồ đảo lại không có gì khác biệt. Cái quan trọng nhất chính là cường giả hư cảnh. Không có cường giả hư cảnh, một ngày nào đó họ sẽ suy sụp. Quy Nguyên Tông có một cường giả hư cảnh, còn gia quát Nguyên Hồng thì tiến bộ càng kinh người. Theo tình hình này, gia quát Nguyên Hồng có lẽ không tới một năm nữa là cũng có thể tiến vào hư cảnh rồi. Vài chục năm, hoặc trăm năm nữa, Quy Nguyên Tông của hắn có tới hai đại kinh giả hư cảnh, còn thanh hồ đảo ta Không có lấy một người nào. Đến lúc đó, thanh hộ đảo sẽ phải đạp vào vết xe đổ của kiểm tông hơn 1.000 năm trước. Lúc đó, thanh hộ đảo ta sẽ tan thành mây khói. Sư huynh, so sánh với việc này, đằng thanh sơn thì có là gì? Cô ung trầm mặt. sắc mặt cũng kịch biến, hiển nhiên trong lòng cũng đang suy nghĩ rất lâu. Hồi lâu, sắc mặt của ung khôi phục về bình tĩnh, không người nói. Đào chủ, ta bị phẫn nộ che mắt mất rồi. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không hỏi về việc đuổi xiết đằng Thanh Sơn nữa Chỉ lo, chuyên tâm, tiềm tu Chuyên cầu đạt tới hư cảnh Nhất thời đào trù trên mặt thiết phiền trợt nở nụ cười Từ sau trận ổ thành, đằng Thanh Sơn đầu tiên ở lại Vũ Châu Trong thiết đào sơn mạch, thử cách biến ảo thiên thiên chân nguyên Nghiên cứu đủ 10 ngày, tích lũy không ít kinh nghiệm Bây giờ, đằng Thanh Sơn đã nắm chắc Nếu phải đối diện với cửa giả tiên thiên kim đan Cho dù không thể địch lại Nhưng ít nhất việc chạy trốn cũng không thành vấn đề Sau đó Đằng thây sơn ly khai Thiết đao sơn mạch Nhanh chóng đi về phía bắc Ban đêm Đằng thây sơn cưỡi một con ô văn mã vừa mua Chạy như bay trên quan đạo Với thị lực nhìn trong đêm tối của đằng Thanh sơn Chạy ban đêm căn bản không có vấn đề gì Một đêm có thể đi được trên ngàn dặm Vừa đi Đằng thây sơn vừa tu luyện trên lưng ngựa Không để cho thời gian lãng phí chút nào Bán ngày trong lúc chờ đợi đến đêm, Đặng Thanh Sơn tới vùng núi rừng ít có dấu vết con người để nghỉ ngơi. Đồng thời cũng có thể tĩnh tu luyện tập tam thi thức. Cứ như vậy, đi ngày nghỉ, nửa sau trận ổ thành, Đặng Sơn chỉ chạy 5 ngày đã ly khai địa giới Vũ Châu, xâm nhập vào nơi cực bắc của Cửu Châu là Ấn Châu. Bạch Liên một tòa thành nhỏ ở bắc Ấn Châu, trước cửa vạn tượng lâu xuất hiện một người Người này mặc một cái áo đơn, tóc sọ tung Sau lưng đeo bao lớn, bên hông lộ ra loan đao Ngẳng đầu nhìn ba chữ lớn rắt vàng, vạn tượng lâu Vạn tượng lâu này có ở Nghi Thành, đến tận Bạch Liên Thành này cũng có Trên khắp Kiều Châu đại địa, chỉ sợ mỗi thành chỉ đều có phân lâu của nó Vạn tượng lâu trước giờ không tranh bài thiên hạ, luôn giữ mình Nhưng nói về của cải, chỉ cần cộng tất cả những vạn tượng lâu dài sát khắp thiên hạ Thì có thể tưởng tượng tới một con số kinh khủng Tám đại tông phái Cửu Châu Không ít tông phái có thời gian tồn tại không bằng vạn tượng môn Một môn phái lâu đời như vậy Chỉ sợ cũng không ít cao thủ Đằng thanh sơn thầm nghĩ Vừa có tiền Vừa có nhân thủ xài xác khắp kiểu trâu Khắp các nơi đều có đệ tử Lại không tranh bá Tự nhiên có thể bảo tồn được phần lớn thực lực Một tông phái như vậy Mạnh như thế nào Không nói cũng có thể hình dung Muốn vào vạn tượng lâu Xin mời cởi bình ký xuống Hai thiếu nữ canh cửa đều bộ kiếm đồng thời đưa tay ra Đằng tay Sơn gỡ loan đao bên hông đưa qua Rồi bước vào bên trong Hai cô gái vạn tượng môn Cũng không chặn đành tay Sơn lại Mặc dù trong bao của đằng tay Sơn cũng có binh ký Nhưng các nàng cũng không thể biết được Trong đó có gì Mà cho dù biết Thì cũng không thể yêu cầu khách nhân mở bao Bởi vì nếu làm như vậy Sẽ là một điều hết sức quá đáng Trong vạn tượng lâu Là cả một phương viên cực sộng Địa bảng, tìm long bảng Sô phụng bảng Đằng Thanh Sơn nhìn một giá gỗ để ba loại sách Năm đó lần đầu tiên mình vào thành Có vào vạn tượng lâu Mô một quyển địa bảng Cũng sự vào đó mà biết được không ít sự việc Ở kiểu châu đại địa Tiểu nhị Ba quyển sách này, mỗi thứ một quyển Đằng Thanh Sơn gọi Tìm long Bàng Sô phượng bảng, 100 lượng bạc địa bảng, 10 lượng bạc Tiểu nhị đứng trong quầy liền nói Đằng Thanh Sơn lấy từ trong ngực ra Một sắp ngân phiếu Rút ra 3 tờ 100 lượng Tên tiểu nhị thấy sắp ngân phiếu Trong tay đằng Thanh Sơn Hai mắt hoa lên, trong lòng thầm than Nhìn người đúng là không thể nhìn tướng mạo Nhìn không như một đại lão gia có nhiều bạc Thế mà móc ra một sắp ngân phiếu say thật Đồng thời, hắn lập tức lấy ra 3 quyển sách đưa cho đằng Thanh Sơn Cùng với 90 lượng bạc Tuy nói đổi nhân phiếu Phải có phí thủ tục Nhưng đám thương gia Vẫn thích nhân phiếu hơn Giới bình dân ngược lại không thích nhân phiếu Người có thiên bằng chứ Đằng Thanh Sơn hỏi Không có, không có bán loại này Tiểu nhị lắc đầu Đằng Thanh Sơn cầm 3 quyển sách Tới quầy bán vật liệu Trong ngày mắt, ánh mắt hắn sán vào miếng tinh văn cưa Cho ta một cân tinh văn cưa Nói rồi, móc ngân phiếu ra, lấy ra 10 ngân phiếu, mỗi tờ 100 lượng. Một cân, tinh văn cương. Tiểu nhị đứng quầy hơi sật mình. Giá tinh văn cương còn đắt hơn cả hoàng kim, nên rất ít người mua. Tên tiểu nhị này lập tức đem tới một cân tinh văn cương. Cẩn thận cân lại một chút rồi mới đưa cho đằng thây sơn. Một cân tinh văn cương chính là một cân hoàng kim, 1.000 lượng bạc. Đằng thây sơn rút tinh văn cương và ba quyển sách vào bao, trong lòng thầm nghĩ có Tinh Văn Cương, có thể sửa chữa cánh cân luân hồi thương rồi. Sửa xong là có thể đi về phương bắc, tiến vào Đại Thường Nguyên. Ở Thường Nguyên, một môn được Tinh Văn Cương muốn tìm luyện khí sư. Muốn tìm luyện khí sư quả là hơi khó một chút. Bạch Liên Thành, cách Đại Thường Nguyên không tới ngàn dặm. Với tốc độ di của Đàng Thanh Sơn. Với tốc độ đi của Đàng Thanh Sơn, một ngày là có thể tới nơi. Bạch Liên Thành Trong hậu viện cửa hàng xèn xương thị lưu lão tự sư Đây chính là Thanh Tiên Sinh Người đã bỏ một số tiền lớn xin lão Tự sư hỗ trợ sửa chữa binh khí Một vi trung niên mập mạp đội mũn đỉ Quay sang một lão già cường tráng đội mũ tròn Tóc hoa xâm nói lưu lão tự sư nhìn nhìn đang thay sơn Thanh Tiên Sinh Không biết ngươi muốn sửa chữa binh khí gì lưu lão tự sư Ngươi có thể sửa chữa binh khí tinh văn cương không Đằng Thanh Sơn mở miệng nói Tinh Văn Cương Lưu lão tự sư cười ha ha Việc này cũng không khó Nhưng phải xem binh khí người hư hỏng làm sao Mới có thể định giá được Đằng Thanh Sơn nói thẳng Tiền hoa hồng ngàn lượng bạc Ta muốn người sửa chữa ngay lập tức Được, không thành vấn đề mắt Lưu lão tự sư nhất thời sáng choang lên Ngay cả chế tạo một thanh binh khí Tinh Văn Cương Giá ngàn lượng bạc là rất cao rồi Chứ đừng nói đây chỉ là sửa chữa Một lát sau, trong gian hàng chuyên dụng cho tượng sư, lưu lão tượng sư nhìn đằng Thanh Sơn đưa luân hồi thương ra, sắc mặt đại biến. Đây là... Đây là... Sư phụ, bình khí này không phải là... Tên đồ đệ bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Tin tức truy nã đằng Thanh Sơn đã giải khắp nơi. Tin tức về luân hồi thương cũng được kể lại chi tiết. Dù sao, ở đại Duyên Sơn, không ít quân sĩ thanh hồ đảo đã thấy luân hồi thương của đằng Thanh Sơn có vết sức mẻ. Hai người đều hơi nghi hoặc Đồng thời cũng hòa sợ nhìn đằng Thanh Sơn Họ sợ đằng Thanh Sơn giết người diệt khẩu Sửa chữa tốt Được thường và Nếu còn có tâm tư khác Đằng Thanh Sơn một quan như điện Quét về phía hai thầy trò tên thợ ghen Hai người kinh hãi gật đầu liên liệm Nêu lão tượng sư liền nói Thanh đại nhân Người yên tâm ta nhất định sửa chữa thật tốt Thanh danh đằng Thanh Sơn truyền khắp thiên hạ Đến cả bốn đại thiên thiên kim đan Cũng không thể xếp chết hắn Người bình thường ai dám trêu vào Trời tối, đằng thanh sơn lưng đeo bao Nhưng chóng ly khai cửa hàng rèn Sáng mai, có thể tới được Yên Châu Tiến vào đại thảo nguyên rồi Trong cửa hàng rèn Chỉ còn lại có hai thầy trò hút chết Vẫn còn đang rung sợ Sư phụ, hắn Có phải là Đàng thanh sơn không Tên học nghề đến giờ Mới dám thực vào một hơi Khách nhân của chúng ta là thanh thiên sinh Làm gì có quan hệ với đằng thanh sơn chứ Lưu lão tự sư trường mắt nhìn tên học nghề Rồi lập tức nhìn vào 12 kim phiếu trên tay Rồi tự vào một hơi Lúc này Hàn mới phát sát vì sau lưng đã mướp mồ hôi